Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tăng nhập, nói chuyện đều bận làm chuyên đề, cũng ok rồi chứ. ừm em đã giải quyết lỗi xong rồi. Lợi dụng nghỉ đông trình giờ một lần cuối, khai rằng là có thể thuyết trình. Nói đến chuyên đề tiến độ vượt mức quy định, Diệp Tố Kỳ liền mặt mày hấn hở, khóe mạch khẽ nhách lên, rõ ràng là đối với thành quả cực kỳ vừa ý. Hành động nhanh đó, học kỳ sau em cũng phải chuẩn bị thi tốt nghiệp và đi làm đi. Ôn hân đồng thấy cô tươi cười đề mặt cũng cực kỳ vui vẻ vì cô. Đúng vậy, trước khi thuyết trình chuyên đề và chuẩn bị vào nghề, em còn một chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Cuối năm nay anh em được phân công, công tác từ Cao Hùng về Đài Bắc, cho nên em muốn bắt đầu đi xem nhà cửa, trước khi tốt nghiệp sẽ chuyển ra phòng mới, sống cùng với anh trai em. Hôm nay Diệp Tố Kỳ mời cơm hai chị, cũng là muốn chia sẻ tin tức tốt cùng với hai người này. Là thật sao? Vậy thì chúc mừng em nha. Ôn An Đồng và Lâm Hải Đường nghe xong đều vui vẻ vì cô. Các cô biết dịp tiếu kỳ bởi vì trong nhà không có bất động sản. Sau khi học đại học vừa học vừa làm ở trong nhà thuê, nghỉ đông và nghỉ hè đều ở trong cái phòng nhỏ kia. Mà 4 năm trước, anh trai cô làm kỹ sư tại một công ty bán ô tô ở Cao Hùng. Đến nay đã làm đến chức quản lý. Hai anh em sống xa nhau nhiều năm, hiện tại có thể sống cùng nhau đó là một chuyện cực kỳ vui mừng. Một mình đi tìm nhà sao? Anh của em cũng sẽ không đi cùng em ư? Một mình đi lại còn là một cô gái trẻ, xem nhà cửa thì phải cẩn thận một chút đó. Lâm Hải Đường bình tĩnh lại trực tiếp nói. Nếu như thời gian cho phép, chị và Tiểu Đồng có thể đi cùng với em. Nhưng nếu thời gian không mà tìm được, em phải tìm người khác đi cùng. Tuyệt đối sẽ không thể đi xem nhà một mình có biết không hả? Chị ấy quan tâm Diệp Tố Kỳ có thể cảm nhận được, vì vậy cô Nhu Thuận trả lời. Ừ, em biết rồi. Sau khi ăn cơm xong, tin tức Diệp Tố Kỳ muốn tìm nhà được mọi người trong trò chơi biết được. Đương nhiên là cũng truyền tới tay của Thành Uyên. Em có yêu cầu gì với nhà cửa không? Anh sẽ lưu ý giúp em. Thành Uyên trực tiếp hỏi Diệp tố kỳ. Em còn chưa tốt nghiệp. Cũng vẫn chưa tìm được công việc. Cho nên tìm nhà gần chỗ anh trai em đi làm. Anh ấy đi làm ở chỗ mới. Nhà cửa sẽ tìm được chỗ mới. Ngày hôm qua chị Tiểu Đồng và Hải Đường cũng đã giúp em tìm được ba gian. Ngày mai lại muốn xem một chút. Nhưng hai người bạn họ không có thời gian. Bạn cùng phòng của em cũng không rành. Cho nên 3 giờ chiều ngày mai Anh có thể đi cùng em xem nhà có được không? Anh trai của em, lại còn cả chị Hai Đường nữa, cũng không chịu để cho một mình em đi xem. Nhưng xem ảnh chụp căn phòng này em rất là thích. Nếu ngày mai xem ok thì em sẽ đặt tiền. Năm mới thì có thể chuyển nhà, em cũng không cần phiền toái mọi người đến giúp em nữa. Hôm nay Diệp Tố Kỳ không có vừa làm vừa học, cũng không có chuyên đề phải thảo luận. Ở phòng trọn lên mạng chơi trò chơi, trèo võng đợi cho thành Uyên trở về, lập tức thoải mái nói chuyện cùng với mọi người. Tiếp theo cô mới dừng một chút mạo bán trách nói Anh trai em nói anh ấy không có ý kiến Chuyện chọn nhà sẽ giao cho em Anh ấy truyền tâm làm việc chuẩn bị trả tiền là được Mới là không phải không có ý kiến Anh ấy chính là không buồn ba chung quanh nhà mà thôi Nói đến người anh trai lười của mình Thì Diệp Tố Kỳ vừa buồn bực và cất lời bao giờ ngày mai anh có thể gặp nhau ở đâu? Ở trạm xa điện ngầm Nhà ở gần đó Mà đúng rồi thành nguyên à Cho em phương thức liên lạc của anh đi Lại like hoặc là điện thoại đều được cả Diệp Tố ghi lần thứ hai thẳng thắn hỏi phương tức liên lạc của Thành Uyên. Về phần tại sao trước có, sau không có, tin tưởng không cần phải nói Thành Uyên cũng sẽ hiểu. Thành Uyên cực kỳ rõ ràng tạm dừng một chút rồi sau đó đáp một tiếng được, đơn giản trầm thấp một chữ không có lời dư thừa. Em cũng muốn có nha. Đúng lúc này có một giọng nói trẻ con truyền tới, đó chính là nói nhiều trong đội dùng bái Thành Uyên. Em cũng muốn có số điện thoại của anh Uyên, lại cũng được, em đảm bảo tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh nha. Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn nữa. Trong vòng chuyên đến, tôi nổi chuyện phiếm. Hẳn là ai cũng nói tôi cũng muốn, mà dẹp tố kỳ nghe xong thì không khỏi mỉm cười. Cô biết sẽ có tình huống như vậy mà. Kỳ thật đây đều là kế hoạch của cô. Thành Uyên sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của cô. Nhưng cô không muốn lén hỏi phương thức liên lạc của anh, mà cô ý lớn tiếng nói ra. Bởi vì cô quá hiểu mấy người trong đội quen biết Thành Uyên. Nếu ngài thấy Thành Uyên cho cô phiên thức liên lạc, nhất định sẽ nhân cơ hội mà mày mày dạn bám chặt vào quấn quýt làm phiền, khóc ròng lăn lộn, muốn thành Uyên cũng lạnh nhạt với bọn họ. "Chị cũng muốn, đừng có quen chị đó, cũng đã quen lâu như vậy, cậu còn chưa cho chị số điện thoại liên lạc đâu." Ôn Nhân Đông cũng nhiệt tình nói, "Yên tâm đi, tuy rằng bộ dáng của cậu rất là đẹp trai, tính tình của cậu cổ quái, không phải hợp khẩu vị của chị, chị đây sẽ không quấy rầy tiểu tiệt tươi này, chỉ muốn có phương pháp liên lạc, miễn cho cậu đột nhiên biến mất không ai tìm được cậu." Nếu như xuất hiện chuyện gì thì, thì chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Dù sao cậu cũng đã từng biến mất. Ôn Ấn Đồng cực kỳ thông minh không nói ra câu này. Đúng đó, đúng đó. Mọi người anh một lời tôi một câu. Ngay cả Lâm Hải Đường cũng đã nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net